Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin chào khán thính giả của kênh hẻm Ngôn Tình Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn phần 3 của bộ truyện Dùng Yêu, bí mật của bà xã, của tác giả Phi Yến Nhược Thiên Các bạn like, share và subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Xuyên qua cánh cổng lớn màu trắng, mặc tử yên đi phía sau anh Ánh mắt không khỏi nhìn xung quanh Cảm giác quen thuộc nhưng dường như lại có phần khác trước Biệt thự đứng bao quanh bởi những khóm hoa cỏ đầy màu sắc Được chăm sóc kỹ lưỡng Nở hoa trong sự yên lặng Chỉ có gió thổi qua Tạo nên những âm thanh rất nhỏ mùi hương hoa nhàn nhạt, nhạt Có thể thấy được chủ nhân nơi này là một người nhàn nhã Thiếu ra cậu về rồi Phụ nhân đang chờ Mạc tỉ nhận ra người phụ nữ này Bà ấy là bảo mẫu quám dạn ruột Khi cô gà vào đây Bà ấy vẫn ở bên cạnh chiếu cố cô không ít Cảm giác gặp lại cố nhân khiến tâm trạng cô có chút xúc động. Mi dài ruộn xuống che đi đôi mắt đang động lệ. Mạc tiểu thư, chào cô. Từ lúc bước vào cổng ám dạ ra, Mạc tự yên trở nên im lặng lạ thường, không dám để lộ, hành động bất cẩn gì, khiến bà mẫu nhìn cô mỉm cười. Yên nhi, cháu đến rồi à, mau vào đi. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp đứng ở đấy. Thấy người đến là cô, bà vội vàng đứng dậy đi về phía bên này. Bà mặc chiếc váy màu vàng, tôn lên nét đẹp dịu dàng cùng khí chất cao quý. Làn váy lay động theo từng bước chân của bà, mái tóc dài búi lên để rũ xuống vài sợi tóc, khiến bà nhìn tươi trẻ đi vài phần. Nhìn bà không giống người phụ nữ đã ngoài 30 so với lần trước gặp gỡ, hôm nay bà lại càng xinh đẹp gấp bội. Người phụ nữ này chính là Minh Tâm, mẹ của ám giả ruột. Mạc tự Yên đứng ở cửa, có chút giật mình, còn chưa kịp mở miệng chào hỏi đã bị bà kéo lấy cánh tay. Dẫn cô đi vào trong phòng khách bầu dạng thân thiết Hơn cả đứa con trai ruột ở bên cạnh Khiến ám dạng ruột không khỏi sờ mũi Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa Đối diện là người đàn ông ăn mặc lịch lãm Kết hợp với khí chất ôn hòa trên người Gương mặt tuấn tú Có vài phần giống ám dạng ruột Nhìn có vẻ giống anh trai của anh hơn là cha Ánh mắt ông sâu xa nhìn cô Khiến mà tự yên lo lắng không thôi Ám giả tuấn Ra truyền đời này của ám dạng ra Tính tình trầm tính ôn hòa Về điểm này ông cùng ám dạ ruột Có chút giống nhau Bên ngoài của ông nhìn có vẻ ôn hòa Nhưng từ nhỏ ông đã sống trong quân đội Từng là chúng ta có tiếng của bộ quân sự quốc gia Lập nhiều chiến công cho Tổ quốc Là một nhân vật có máu mặt Của thành phố S Sống trong nhà 5 năm Nhưng hiểu biết của cô về mối thành viên trong gia đình này Có phần hạn hẹp Trước kia ông không thường xuyên ở nhà Cho nên cô cũng không có tiếp xúc nhiều Với người cha chồng này Vì vậy đối với tính tình của ông Cô không dám suy đoán nhiều Thế nhưng không thể vì không Thế nhưng không thể không nói Ông đối xử với cô rất tốt Xem cô như con gái trong nhà mà đối đãi Cho dù cô không đặt gia đình này vào trong lòng Ông cũng không có trách cô Bởi vì ông biết Lòng cô không đặt ở nơi này Trên dưới ám dạ ra mọi người Đều yêu thương cô Chỉ là bản thân cô không biết trân trọng mái ấm thứ hai của cô cú 19 bàn tay cô làm cho tàn vỡ cháu chào cô chú mà từ yên ngập ngừng trên mặt cố làm ra vẻ tươi cười nhưng trong lòng sớm đã nổi sóng cố gắng thuyết phục bản thân là sẽ không có việc gì so với hai năm trước cháu đã lớn hơn nhiều đánh giá cô một lượt ám giả tuấn mới mở miệng nói ông không phải là người quê củ mà dù xuất thân từ quân nhân nhưng có một số việc Ông cũng không làm theo quy tắc. Đối với tính tình của con trai, người làm cha như ông sao lại không hiểu. Tuy hôn sợ là do hai nhà sắp đặt, nhưng ông cũng không có ý định ép buộc con trai, nhất định phải nghe theo. Dù sao hôn sợ có thành hay không là tùy thuộc vào tuổi nhỏ, người lớn như họ dù muốn cũng không làm được gì. Hôn nhân không tình yêu vốn không có cái gọi là hạnh phúc. Cô gặp mặt hai năm trước. Vốn chỉ là để tụi nhỏ tìm hiểu nhau Dù sao thời gian cũng còn dài Nhưng ám sạn ruột lại mời miệng từ chối Mọi chuyện vốn đã đến hồi kết Thế nhưng vợ ông một mực Chỉ muốn mặc tự yên làm con dâu Ông cũng biết Mặc ra sẽ không từ bỏ đứa con rể như con trai ông Vì vậy, đối với sự ép buộc của vợ yêu Ông chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý Ám dạ tuấn phát hiện So với ai năm trước Cô có chút thay đổi Có vẻ thời gian trôi qua hai năm Mỗi con người đều đã trưởng thành cha cháu vẫn khỏe chứ Mạc tiên gật đầu ba ba vẫn khỏe à yên nhi uống trà đi cháu hồng cô mới mua về cháu uống thử xem Minh Tâm từ trong bếp bước ra trên tay cầm lấy tách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net